Khu trung từ, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn chiếu sáng. Giản Dao đứng trước cánh cửa lớn màu đen nặng nề, nhớ đến ám hiệu vừa đoán ra. Trong lòng cô lạnh toát. Giản Dao bấm chuông. Nhưng bên trong mãi vẫn không có động tĩnh. Cô lại gõ cửa gấp gáp hơn. Điện thoại di động của Giản Dao đổ chuông, là Bạch Cận Ngôn gọi. Giọng nói trầm thấp của anh có vẻ uể oải. Em bị mộng du đấy à Bây giờ là một giờ sáng à, Anh đang ở trong nhà à Mau mở cửa ra Chưa đến một phút sau Cánh cửa mở toàn Bà cận ngôn mặc áo choàng tắm Đầu tóc ướt rượt Đứng sau cánh cửa Cổ áo anh mở rộng Để lộ bộ ngực trắng trẻo. Trên đó còn đọng mấy giọt nước Bà cận ngôn lướt nhìn giản dao Mỉm cười nói <cười> Em có thể thay đổi ý định. Điều kiện là sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Giản giao vội giải thích à, tôi không phải. Nhưng Bạch cận ngột đã quay người đi vào nhà. Giản giao nhanh chóng đi theo anh. Kể từ lần đi xem nhà Giản giao chưa từng đặt chân vào căn hộ này. Trong phòng vẫn là ánh sáng tối mờ, Phía đối diện vẫn là tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp màu đen. Như lần trước. Chỉ có điều. Bây giờ ở giữa phòng. Đặt một bồn tắm màu trắng cỡ lớn. Trông rất nổi bật. Bồn tắm đó. Lớn gấp đôi bồn tắm. Trong căn hộ của cô. Bốc hơi nghi ngút. Rõ ràng. Bà Cận Ngôn vừa tắm ở đây. Trên chiếc ghế vuông nhỏ ở bên cạnh. Đặt một cái ly thủy tinh chân cao. Bên trong đầy nước trà màu vàng chanh ong ánh. Bà Cận Ngôn ngồi xuống sofa. Vắt chéo đôi chân dài, nhìn giản dao chăm chú nói. Em nói đi, xảy ra chuyện gì mà nửa đêm em mặc áo ngủ chạy xuống nhà tôi thế này. Giản dao ngồi đối diện bạc cận nguồn nói. <cười> Lưu ân nhiên vừa gửi email về con số viết bằng máu cho anh. Bạc cận nguồn cầm chiếc laptop màu bạc trên chiếc bàn trà đặt lên đùi, Mắt anh dán vào màn hình, hai tay gõ bàn phím. Sắp mặt anh bóng tối sập Chỉ vài giây sau Bà Cận Ngôn gặp màn hình lại Bỏ chiếc laptop sang một bên Khi anh đứng dậy Giản giao thấy ánh mắt anh thở ơ Dường như tỏa ra một luồng khí lạnh Cô khẽ nói Nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh Bà Cận Ngôn quay người Đi vào căn phòng bên trong Giản giao không do dự Lập tức đi theo anh Đây là thư phòng của bà Cận Ngôn bên trong phòng đặt một cái giá sách cực lớn với đầy hộp đựng hồ sơ cao gần đến trần nhà trông rất hoành tráng giản dao đứng bên cạnh bà cận ngôn anh giơ tay với rút ra một tập hồ sơ giản dao để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác một bên hộp viết hàng chữ tiếng anh tên biến thái ăn thịt người hoa tươi california năm 2007 2011 Bà Cận ngôn rút một tập tài liệu, nhanh chóng mở ra xem. Giản dao nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của anh hỏi. Tại sao Tôn Dũng lại để lại thông tin đó? Bà Cận ngôn trả lời. Anh nói rất nhanh. Không phải hắn. Tổ hợp mật mã này tuy đơn giản, nhưng đầu óc Tôn Dũng không thể nghĩ ra. Hơn nữa, dựa vào mô thức hoang tưởng của hắn, dù để lại tín hiệu, cũng là tín hiệu, Về vật tổ sát thủ, Hay kỵ sĩ thánh đường gì đó thôi. Giản sao giật mình. Lẽ nào, Tôn Dũng chỉ là một con rối Có kẻ đứng đằng sau, Giật dây hắn phạm tội. Cô đảo mắt, Quả đống ảnh xác chết trong tay bà Cận Ngôn. Tình tội phạm của anh, Lúc ở Mỹ đúng không? Bà Cận Ngôn lắc đầu, Nơi đáy mắt, Ẩn hiện ý cười chế giễu Không, Biến thái, Có thể là bẩm sinh. Nhưng không phải bộc phát trong ngày 1, ngày 2 Hành vi biến thái của Tôn Dũng Phù hợp với quá trình trưởng thành 29 năm của hắn Hơn nữa Hắn giết mấy nạn nhân đầu tiên Trước khi tôi về nước Tôi về Trung Quốc Về thành phố Đồng Là quyết định tạm thời Do đó Tôn Dũng Cũng không phải bị kẻ khác chỉ đạo phạm tội Để thách thức tôi Giản sao gật đầu Cô lại ngắm gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của bà cận ngột, anh đột nhiên về nước, có lẽ liên quan đến việc anh mắc bệnh hiểm nghèo. bà cận ngột nói tiếp, tôn dũng thuộc dạng giết người tự cao tự đại, nội tâm khép kín, loại này thường thích làm một mình. quá trình hắn gây án cũng thể hiện rõ đặc điểm cá nhân, không có dấu vết tồn tại của đồng bọn, không thể có người bắt ép hắn gây án trong một thời gian dài như vậy. giản giáo tiếp lời. Nếu có người ép hắn Hắn chỉ cần đi báo cảnh sát là được rồi Sự tự do của hắn Đâu bị hạn chế Hơn nữa hắn chẳng có người thân Bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo Không gì có thể uy hiếp hắn Nhưng thông tin ở hiện trường là thế nào Tồn Dũng Chính là hung thủ của vụ án Cố máy giết người Điều này chắc như đinh đóng cột. Tuy nhiên Đã có người xuất hiện Ở hiện trường gây án Để lại lời nhắn cho tôi. Giặt rào bốc giật mình. Cô thuận theo ánh mắt bạc cận ngột. Nhìn tấm ảnh trên tay ảnh. Trên ảnh là một người đàn ông da trắng ngoài 20 tuổi. Hắn mặc áo tật sớt trắng, mũi cao, mắt xanh, trông rất đẹp trai. Bạc cận ngột đột ngột lên tiếng. Hi, Simon, I am so crescent. Hi, Simon. Get me if you can. I, Simon, are you my desperate? Bà Cận Ngôn vun một tràng tiếng ngay. Giọng điệu hương phấn. Giản dao bống cảm thấy rùng mịch. Anh đang mô phỏng giọng điệu của người khác. Bà Cận Ngôn ném tấm ảnh hộp hồ sơ rồi nói. Tommy đã bị tôi đưa vào nhà tù Perican Bay. Hắn bị giam giữ ở đó suốt đời. Đến một hơi thở của hắn Cũng không thể bay ra khỏi nhà thủ được Chắc chắn Không phải là hắn Giản dạc cảm thấy nghi hoặc Giọng nói bà cận ngôn Vừa mô phỏng Chắc là của Tommy Bởi sau khi giải mật mã Anh lập tức mở hồ sơ của hắn Nhưng anh lại nói Người để lại lời nhắn Không phải Tommy Giản ra hỏi Thế rốt cuộc Đó là ai Tôi không biết Bà Cận Ngôn đứng thẳng người Nhìn chằm chằm giá sách chất đầy hồ sơ Từ đôi mắt sâu thẳm của anh Giản Giao phát hiện Ánh mắt anh đã trôi về một nơi rất xa Sau đó Nơi khóe mắt bà Cận Ngôn Ẩn hiện ý cười Ý cười đó có phần lạnh lẽo Nhưng rất thu hút Đồng thời mang lại cảm giác khiếp sợ Bà Cận Ngôn đột nhiên quay người giơ tay ôm vai Giản Giao Đưa cô đi về phía cửa ra vào mùi hương thanh lạnh của người đàn ông bao trùm toàn thân giản dao mang theo hơi nước mát mẻ cánh tay khoác vai cô mềm mại và mạnh mẽ giản dao ngẩn người bà cận ngôn vẫn rất bình tĩnh ý cười lạnh lẽo trên khóe miệng vẫn chưa tàn biệt. giản dao nhanh chóng bị bà cận ngôn kéo đến cửa ra vào anh giơ tay mở cửa đẩy giản dao ra ngoài giản dao quay người nhìn anh Anh đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giống một pho tượng cao lớn. Anh cũng nhìn cô chăm chú, cất giọng trầm ấm, rõ ràng. Giản giáo, đừng sợ hãi, tạm biệt em. Giản giáo vẫn chưa kịp định thần, anh đã đóng sầm cửa lại. Khi giản giao tỉnh dậy Thì trời đã sáng rõ. Nhìn ra ngoài cửa sổ Vẫn có thể nhìn thấy một quảng trời nhỏ Ở sau tòa nhà cao chọc trời Cô xuống giường Rửa mặt mũi Đầu óc tỉnh táo một chút Cô liền gọi điện cho bà Cận Ngôn Tối qua sau khi bị anh đuổi ra ngoài Cô không cố chấp tìm anh nữa Bởi cô biết Với tính cách của bà Cận Ngôn Chắc chắn anh sẽ không mở cửa cho cô Bây giờ Không biết tình hình như thế nào Đầu bên kia Vang lên giọng nói ngọt ngào Của cô nhân viên tổng đài lặp đi lặp lại Xem ra tình hình tương đối nghiêm trọng Bởi vì từ trước đến nay Bà Cận Ngôn chưa bao giờ tắt điện thoại Giản giao xuống tầng dưới gõ cửa nhà bà Cận Ngôn Tiếng gõ cửa vang vọng Trên hành lang vắng lặng Nhưng không có người trả lời Buổi sáng thứ 2 Là thời điểm bận rộn nhất trong tuần Giản giao vừa đến công ty liền đối mặt với công việc chất cao như núi. Do đó, cô tạm thời gác lại chuyện gọi điện cho Bạc Cận Ngôn. Buổi trưa, giản dao mới bút chút thời gian, ra chỗ cầu thang của tòa cao ốc gọi điện cho Phó Tử Ngộ. Tử Ngộ, anh có biết Bạc Cận Ngôn, cậu ấy ngồi chuyến bay sớm nhất sáng nay về Mỹ rồi. Giọng Phó Tử Ngộ không vui vẻ như thường lệ, mà rất nghiêm tràn. Vụ tên biến thái ăn thịt người California kia Là thế nào vậy Phó tử ngộ im lặng vài giây Sau đó Cất giọng dịu dàng Giản ra Tôi đã đọc email liên quan đến con số viết bằng máu Sự việc đại thể thế này Bây giờ bà cận ngôn Không rõ ai dở trò ở đằng sau Nhưng đây là vụ án của FBI Nên cậu ấy phải về Mỹ Bắt tên biến thái ăn thịt người California Là vụ án thành công nhất của cậu ấy Cũng là vụ án khó nhất Bởi đối phương là tên tội phạm Chỉ FBI mới có khả năng đối phó Em và tôi chẳng thể giúp được gì Vì vậy em không cần lo lắng Khi nào sự việc được giải quyết Cậu ấy sẽ quay lại Trung Quốc Buổi chiều Lúc làm những công việc vụn vặt Giản giao hơi thất thần Cô hiểu ý của phó tử ngộ Thật ra Việc cô tìm hiểu sâu về vụ án Cũng chẳng có ý nghĩa gì vì vậy cô không hỏi nhiều để tránh làm phiền bạc cận ngôn trước mặt cô là văn phòng làm việc được trang trí tinh tế các nhân viên nam nữ quần áo chỉnh tề xung quanh là một dãy máy tính từng tập tài liệu dày cộp cuộc sống của cô bây giờ bận rộn yên ổn và bình thường trong khi đó vào thời khắc này có lẽ bạc cận ngôn đang truy lùng tên tội phạm nguy hiểm nhất phải đối mặt với bạo lực và chết chóc Cô và anh giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một tuần trôi qua trong bận rộn, mỗi tối về nhà, đi qua cửa nhà bạc cận ngôn. Giản giao đều vảnh tai lắng nghe, nhưng bên trong hoàn toàn im nịp. Đến tối chủ nhật, giản giao nhàn rỗi ngồi trước máy vi tính, mở email về con số mật mã ra xem. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, cô liền gửi email cho bạc cận ngôn. Nội dung rất ngắn gọn. Mọi việc có thuận lợi không? Vài phút sau, màn hình máy tính báo hiệu có thư mới. Bà Cận Ngôn trả lời. Thuận lợi. Giúp tôi chăm sóc trầm mặc, Chìa khóa không? Ở dưới tấm thảm ngoài cửa. Giản dao cười tùm tìm. Lập tức xuống tầng dưới. Cô quả nhiên tìm thấy chìa khóa nhà ở bên dưới tấm thảm màu đen dày cột. Không ngờ bà Cận Ngôn. Giấu chìa khóa ở đây Tuy nơi này là khu trung cư cao cấp An ninh rất tốt Nhưng dù sao Trung Quốc Cũng không phải là nước Mỹ Giản giao quyết định giữ chìa khóa Đợi khi nào bạc cận ngôn trở về Sẽ trả lại cho anh Một tuần liền không có người ở Trong nhà thoang thoảng mùi khó chịu Không khí ở thành phố B Nổi tiếng là ô nhiễm. Trên cửa sổ xuất hiện lớp bụi mỏng Giản giao dọn dẹp qua loa sau đó tìm thấy trầm mặc dưới đống hộp hồ sơ trong phòng cô ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên cái mai của nó Anh ấy đã đi rất xa rồi mày hãy theo tao về nhà nhé khoảng thời gian tiếp theo cuộc sống của giản giao vô cùng yên bình và ổn định mỗi buổi sáng cô cùng trầm mặc ăn sáng rồi đi làm bận rộn cả ngày đến tối giản giao lại chơi với nó một lúc mới đi ngủ cuối tuần Cô hẹn bạn học cùng ăn cơm, đi dạo phố, sau đó bỏ ra 2 tiếng đồng hồ giúp Bạc Cận Ngôn quét dọn nhà cửa. Hai tháng sau, Giản dao suốt 2 cân, trong khi chẩm mặt tăng thêm 20 gram. Cô lên mạng xem thông tin mới biết rùa giả tăng trọng lượng cơ đó là nhiều. Đến bây giờ, Giản dao không thể không thừa nhận ý tưởng đề nghị cô sống chung của Bạc Cận Ngôn là sáng suốt. Bởi có cô ở bên cạnh, Một người, một rùa Sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn Có lúc quét dọn nhà bạc cận ngôn Nhìn căn phòng lạnh lẽo, Giản dao bất giác Nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của anh Nhớ đến cảm giác Chống ngực đập thình thịch Hôm đi mua đêm Khi anh quan sát cô ở cự ly rất gần Thời cấp ba Giản dao từng yêu thầm Một nam sinh đẹp trai Ôn hòa và trứng trạc học lớp trên Cho tới bây giờ Cô vẫn không quên cảm giác lúc đó Mỗi khi gặp cậu ta Tim cô đều đập loạn xạ Đó là cảm giác nóng ruột Ngọt ngào và kích thích Trong một cuốn sách có viết Nếu bạn nghe thấy tiếng hoa nở Trong trái tim Thì đó chính là cảm giác thầm thương trộm nhớ Tuy nhiên Bà Cận Ngôn hoàn toàn khác biệt Anh vô cùng sáng chói Người bình thường như cô Khó có thể với tới Dù anh độc mồm độc miệng khiến cô tức chết. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh, cô lại cảm thấy thoải mái và ấm áp. Có lúc, cô không nhịn được đấu võ miệng với anh. Có lúc, anh ấu trí đến mức khiến cô mềm lòng. Cảm giác của giản giao đối với bà cận ngôn liệu có phải là thích? Bản thân cô cũng không xác định được. Nhưng có một điều cô biết rõ, cô không hy vọng thiếu vắng anh trong cuộc sống của mình. Thời gian trôi qua như thoi đưa, Loáng một cái đã đến tháng 5. Vào ngày quốc tế lao động, Phó tử ngộ mời Giản Giao ăn cơm. Anh lấy lý do cảm ơn Giản Giao đã quét dọn nhà cửa giúp bà Cận Ngôn và chăm sóc trầm mặc. Người lao động là vinh quang nhất. Phó tử ngộ nói Em yên tâm đi. Tôi sẽ thanh toán với bà Cận Ngôn tiền bữa cơm này. Giản Giao hỏi Bao giờ anh ấy mới về? Tôi không biết. Cậu ấy luôn làm theo ý mình. Đâu có báo cáo với ai bao giờ. Giản giao tiếp tục cuộc sống có quy luật. Cô dồn hết sức lực vào công việc, nên hiếm khi nhớ tới bạc cận ngột. Một ngày cuối tuần giữa tháng 5, giản giao xuống nhà dọn dẹp như thường lệ. Vừa mới quét dọn một lúc, bữa trưa giản giao gọi được đưa tới. Thế là cô bảo nhân viên mang thẳng lên nhà bạc cận ngột. Có lẽ do ăn sáng muộn, giản giao ăn một nửa, đã no bụng. Cô để đồ ăn trên bàn tiếp tục lau chủ nhà cửa. Cô đi găng tay cao su, đeo tai nghe iPod, thong thả lau giá sách trong thư phòng, còn khẽ hát ngâm nga. Không biết bao lâu, trong một khoảnh khắc, Giản Dao lờ mở nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa nhà. Cô nghi hoặc tháo tai nghe, chậm rãi đi về phía cửa thư phòng, quan sát bên ngoài. Cửa ra vào vẫn khép chặt, không có tiếng gõ cửa. Giản Dao đoán, chắc là tiếng cửa của nhà bên cạnh. Lau chùi thư phòng xong xuôi, giản dao đi sang phòng vệ sinh giặt giẻ lau. Khi đi ngang qua phòng bếp, cô vô tình ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện có điều gì đó bất thường. Bàn ghế vẫn bình thường, đồ nấu bếp vẫn ở nguyên vị trí, nhưng đồ ăn thừa của cô ở đâu rồi? Nửa ly trà tiên thảo, nửa miếng bánh mầu đậu đỏ và hai miếng cánh gà đã biến mất. Chống ngực giản dao đập thình thịch Cô không nhớ nhầm. Rõ ràng vừa rồi, cô để đồ ăn trên bàn. Giản dao đảo mắt, phát hiện trong thùng rác có một cốc trà sữa, hộp đựng bánh gà tô và đĩa đựng cánh gà. Tất cả đều trống không. Có người, đã ăn hết đồ ăn của cô. Giản dao ngoài đầu, dõi mắt về phía phòng ngủ. Trên nền nhà sáng loáng ẩn hiện bóng người lay động Chẳng có tên trộm nào đột nhập vào nhà người ta. Việc đầu tiên là ăn hết thức ăn thừa của chủ nhà. Trừ khi, người đó vừa đi một chặng đường dài, chê đổ ăn trên máy bay nên đói bụng. Giản Giao không nghĩ được cửa. Giản Giao đi tới trước cửa phòng, liền nhìn thấy bà Cận Ngôn đứng ngay dưới ánh nắng. Ba tháng không gặp, bà Cận Ngôn đã bỏ chiếc áo vest màu đen quen thuộc. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu. Trang phục đơn giản Càng tôn lên thân hình cao lớn Và khí chất thanh tú của anh Bà cận ngôn đang cúi đầu xem tài liệu Nghe thấy tiếng động Anh mới ngoảnh mặt nhìn giặt dao Đôi mắt dài hơi nheo nheo Anh bỏ tài liệu trong tay xuống Xải bước dài Đi về phía giản dao Giản dao còn đeo găng tay cao su Tóc túm sau gáy Trên gương mặt trắng trẻo Lờ mờ có vết bật Tuy nhiên Đôi mắt cô đen nhánh và trong veo. Nhìn anh từ từ tiến lại gần. Bà cận ngôn dừng lại trước mặt giản rào. Ở khoảng cách rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên áo anh. Nơi khóe mắt bà cận ngôn đột nhiên để lộ ý cười nhàn nhạt, nhạt. Giọng nói trầm ấm như dòng nước vang lên bên tai giản rào. Em đúng là cô gái nghĩ một đằng, nói một nẻo. Tim giản rào như ngừng đập. Hai má nóng ra. Nhưng rất nhanh. Cô lấy lại bình tĩnh. Với e quy của bà Cận Ngôn một người đột nhiên cầm tay cô chỉ vì muốn cô giả làm nạn nhân nằm xuống cố máy giết người thì cũng chẳng thể gợi ý điều gì mờ ám với phụ nữ được. Cô hỏi Tại sao anh lại nói vậy? Bà Cận Ngôn liếc nhìn giản ra đi vòng qua cô rồi ra phòng khách. Rõ ràng Em đã coi nơi này thành nhà của mình. Giản giao hiểu ý anh. Vừa trở về, anh liền bắt gặp cô đang quét dọn nhà cửa một cách thành thạo. Còn bữa ăn chưa? Còn ăn chưa ở đây? Bởi vậy, bà cận ngôn cho rằng cuối cùng cô cũng cải tà quy chính muốn dọn đến sống cùng anh. Dù sao trong suy nghĩ của anh hai người sống chung mới là quyết định chuẩn xác và đạt hiệu suất cao nhất. Đang định giải thích Chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Giản Giao lại nghe bà Cận Ngôn nói. Quả trên bàn. Qua ư? Giản Giao đi đến bên bàn làm việc. Quả nhiên nhìn thấy một cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam lẫn trong đống tài liệu. Cô tháo găng tay. Mở hộp. Hoàn toàn sững sờ Giản Giao cầm cái hộp đi ra ngoài phòng khách. Bà Cận Ngôn đang ngồi ở sofa uống trà hoa. tư thế rất thoải mái. Cô còn chưa lên tiếng. Bà Cận Ngôn đã hỏi. Có thích không? Giản giao thật thà trả lời. Tôi thích. Món quà rất đẹp. Nói rồi. Cô cúi xuống nhìn cái hộp. Bên trong có một dây chuyền bạch kim. Mặt hình trái tim. Đính vô số hạt kim cương rất nhỏ. Lấp lánh giữa ánh đẹp. Tuy nhiên... Không đợi Giản Giao nói hết câu. Bà Cận Ngôn đột nhiên cầm di động. Gọi điện. Susan, cô ấy rất thích món quà. Tạm biệt. Bà Cận Ngôn chỉ nói hai câu ngắn gọn, rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Giản giao hiếu kỳ hỏi, Ơ, uh, anh gọi điện cho ai thế? Bà Cận Ngôn trả lời một cách lánh đạm. Trợ lý bộ phận phân tích hành vi của FBI. Quà là do cô ta chọn. Cô ta nhất định muốn biết phản ứng của em. Giản giao trở thiểu ra vấn đề. Đồ anh mang về tặng cô. Là do cô trợ lý mua, đối phương hiểu nhầm quan hệ giữa cô và anh nên mới chọn sợi dây chuyền kim cương mặt trái tim đắt tiền như thế này. Giản dao đưa sợi dây chuyền cho anh. Cảm ơn anh, nhưng món quà này quá quý giá, anh không cần phải làm như vậy. Bà cận ngồn nhướng mắt nhìn cô. Tôi tặng quà cho em. Lẽ nào còn phải chịu trách nhiệm trả lại sao? Giản dao cầm nĩnh. Lô của anh Đúng là không ai có thể theo kịp Bà Cận Ngôn đứng dậy nói Có vấn đề gì Em ấy tự liên lạc với Susan Bây giờ Chúng ta đi ăn cơm cùng Phó Tử Ngộ Buổi chiều Bà Cận Ngôn lái xe Đưa Giản dao Tới một quán ăn trên đường Nhị Hoàn. Giữa những tòa nhà cao tầng Kiến trúc ngói xanh cổ kính Tĩnh mịch Phó tử ngộ đứng hút thuốc Trước cánh cổng sơn đỏ Thấy bọn họ xuống xe Nơi khóe mắt anh ẩn hiện ý cười Giản giao và bạc cận ngôn tiến lại gần Phó tử ngộ giập tắt điếu thuốc Mỉm cười dang rộng hai tay Bạc cận ngôn cũng cười Giơ tay ôm bạn Phó tử ngộ nói Hoàn ngành cậu trở về Hai người nhanh chóng buông tay Phó Tử Ngộ quay người đi vào trong nhà hàng. Giản Giao định đi theo anh, thì vô tình bắt gặp bà Cận Ngôn. Quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang hàm ý. Tiếp theo, bà Cận Ngôn đột nhiên bước dài đi đến trước mặt Giản Giao. Không đợi cô có phản ứng, anh đã cúi thấp đầu, giơ hai tay ôm chặt cô vào lòng. Giản Giao nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, trái ngược với bà Cận Ngôn. Thân hình giản giao mảnh mai và nhỏ bé Gần như bị anh ôm trọn Cô chỉ nhìn thấy vòng ngực và áo sơ mi trắng Bên tai là nhịp tim trầm ổn của anh Sao thế? Giản dao hỏi nhỏ Phó tử ngộ cũng dừng bước Quay đầu về bên này Bà cận ngôn bỗng buông giản dao ra Trả lời lánh đạm Vừa chưa gặp lại Tôi vẫn chưa ôm em Giản giao lúng túng nói Cảm ơn anh Hóa ra sau khi ôm phó tử ngộ Người đàn ông này Mới chợt nhớ ra Mình vẫn chưa ôm cô Nên bây giờ ôm bù Lúc này bà cận ngôn đã dài bước Đi vào trong nhà hàng Giản giao ngẩng đầu Bắt gặp phó tử ngộ Hết nhìn bà cận ngôn lại nhìn cô Vẻ mặt xuất hiện ý tứ sâu xa Giản giao hơi đỏ mặt Nhưng cô bình tĩnh nhìn lại phó tử ngộ bằng ánh mắt thản nhiên. Như thẻ nhắc nhở anh, đừng có nghĩ lung tung Ba người ngồi trong phòng ăn ở trong cục. Phó tử ngộ gọi món tương đối phong phú, có cá, có thịt, không hề để ý đến bà cận ngôn. Bà cận ngôn cũng chọn đổ ăn anh thích một cách tự nhiên. Hai người đàn ông tỏ ra rất ăn ý. Cảnh tượng này khiến giản giao cảm thấy ấm áp Cô thầm nghĩ. Lần sau ăn cơm cùng bà Cận Ngôn Cô cũng có thể làm như vậy Giản Giao không định hỏi thăm Vụ tên biến thái giết người Không ngờ Phó Tử Ngộ Chủ động đề cập trước Bà đã tội phạm chưa Bà Cận Ngôn lắc đầu Giản Giao uống từng ngộm canh nhỏ Lặng lặng lắng nghe Phó Tử Ngộ hỏi tiếp Vậy Cậu vẫn phải quay về Mỹ tham gia điều tra Hay ở lại Trung Quốc Tìm kiếm tên đó giản dao dừng uống cạch ngẩng đầu nhìn bà cận ngột anh cất giọng chế nhạo rất đáng tiếc tôi sẽ không tham gia điều tra vụ án này giản dao và phó tử ngộ đều sực sốt phó tử ngộ im lặng vài giây rồi hỏi tiếp bởi vì người thân của cậu bà cận ngột ư một tiếng giản dao không hiểu phó tử ngộ nhận ra sự ngờ vực của cô Nhưng cô lại ngoan ngoãn im lặng Không lên tiếng thắc mắc Anh mỉm cười Giải thích cho giản giao hiểu Bà Cận Ngôn giúp FBI điều tra vụ án Với trường đại học Nhưng bây giờ anh đã chấm dứt hợp đồng Với đại học của Mỹ Trở về nước giảng dạy tại một trường đại học Đồng thời làm việc ở bộ công an Với tư cách chuyên gia Phó tử ngộ nói Lúc bà Cận Ngôn ra đi Bên Mỹ rất không bằng lòng Bây giờ họ càng không muốn Để một giáo sư của Trung Quốc Tham gia điều tra vụ án Dù sao FBI Cũng là một tổ chức liên quan đến bí mật Và an toàn của quốc gia Xét cho cùng Bọn họ không tin cận ngôn Sợ cậu ấy dở trò Dù sao Cậu ấy cũng là một chuyên gia trong ngành Giản ra cho mày nhìn bạc cận ngôn Nhưng Tội phạm nhầm vào anh Hơn nữa Hắn có khả năng ở Trung Quốc Sao bọn họ có thể gạt anh ra ngoài Không cho anh tham gia điều tra vụ án được. Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô. Ý mỉa mai càng rõ. Bọn họ không gạt tôi ra ngoài. Đại diện chủ nghĩa quan liêu của hai nước trải qua một tháng đàm phán. Cuối cùng đạt được thỏa thuận. Bà Cận Ngôn sẽ phối hợp điều tra với tư cách người bị hại. Trong mấy tháng ở Mỹ việc FBI kêu tôi làm nhiều nhất là lấy khẩu cung. Giản giao ngần người. Phó tử ngộ bị sặc nước nhưng vẫn cười rất tự nhiên. Có lẽ, anh hiếm khi chứng kiến về mặt bất lực của bà Cận Ngồn. Một lúc sau, Phó Tử Ngộ mới hỏi. Um, vậy bọn họ định điều tra vụ án kiểu gì? Bà Cận Ngồn đáp. FBI đã cử một nhóm điều tra tới Trung Quốc. Bọn họ được phép tiến hành điều tra độc lập. Đương nhiên là dưới sự giám sát của cảnh sát Trung Quốc. Lúc cần thiết, cảnh sát Trung Quốc sẽ phối hợp truy bắt tội phạm. Còn tôi là người bị hại, có khả năng là mục tiêu phạm tội. Cục cảnh sát thành phố sẽ âm thầm bảo vệ sự an toàn của tôi. Đợi khi đối phương liên lạc với tôi, phía Trung Quốc sẽ kịp thời phối hợp với FBI. Ba người nhất thời im lặng, giản giao thẩm nghĩ. Nhân vật thần bí thách thức bạc cận ngôn rõ ràng nhầm vào anh. Vậy mà anh bị cách ly với việc điều tra vụ án. Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ rất khó chịu Lúc này, phó tử ngộ đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Thế thì điện thoại, email và nơi ở của cậu đều bị giám sát sao? Giản ra lập tức nghĩ đến vấn đề khác. Như vậy, việc cô và anh ở bên nhau hành động tặng dây chuyền, ăn đồ thừa buổi trưa hôm nay sẽ bị cảnh sát hoặc FBI nhìn thấy. Bà Cận Ngôn cất giọng kiêu ngạo. Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Giản Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Ngắm gương mặt nhìn nghiêng của bà Cận Ngôn Cô đột nhiên có linh cảm Anh sẽ không chịu để yên Lúc Giản Giao và bà Cận Ngôn Quay về khu trung cư Đã là hơn 8 giờ tối Bầu trời đêm trong vắt Các vì sao rạng rỡ Tâm trạng của con người Dường như cũng trở nên nhẹ nhõm Vui vẻ hơn Giản Giao và bà Cận Ngôn Kẻ trước người sau Đến cửa nhà anh Giản Giao hỏi Anh có lên nhà tôi xem trầm mặc như thế nào không? Bà cận ngôn gật đầu để lộ ý cười ôn hòa. <cười> nó vẫn chưa chết à? Giản dao trả lời. Nó rất khỏe. Vừa vào nhà, bọn họ liền thấy trầm mặc chậm rãi bỏ trên sàn nhà bằng gỗ. Bà cận ngôn đi đến, xách nó lên đặt trên lòng bàn tay. Anh ước lượng sau đó quay sang giản dao. Có vẻ nặng hơn rồi. Cân nặng của con rùa chỉ nhích lên rất ít Nhưng anh vẫn nhận ra Giản giao đi đến bên cạnh bà cận ngôn Đúng lúc này anh quảng trầm mặc xuống sofa Quay đầu nhìn cô Chúng ta đi thôi Giản giao cất giọng nghi hoặc hỏi Đi đâu? Bà cận ngôn nhíu mày Xuống nhà dưới Đi ngủ Thấy cô không nhúc nhích Anh nói tiếp Lẽ nào em không định dọn xuống sống cùng tôi? Nơi này nhường lại cho trầm mặc, xem ra nó rất thích hợp với môi trường ở đây. Mười năm nay trọng lượng của nó không hề thay đổi, mới sống với em mấy tháng mà đã tăng cân rồi. Hóa ra, anh vẫn còn nhớ Vũ, nghĩ một đằng nói một nẻo của cô, giản giao im lặng. Sau đó, cô bất chợt cầm tay bà cận ngôn. Bà cận ngôn ngây người, từ cổ tay chuyển đến xúc cảm mềm mại, ấm áp và hơi ngư ngứa. Giản dao dắt tay anh đi về phía cửa ra vào Cô mở cửa Đi vòng ra sau lưng bà cận ngôn Dùng hai tay đẩy mạnh người anh Giống hành động đêm hôm đó Anh đã làm với cô Bà cận ngôn quay người Lặng lẽ nhìn giản dao Bà cận ngôn Tạm biệt Anh đừng có nghĩ lung tung Giản dao mỉm cười Đóng sập cửa ngay trước mặt anh Cô đi vào nhà Nhưng sau đó cô lập tức quay lại đứng sát cánh cửa nhìn ra bên ngoài qua lỗ mắt mèo bà cận ngôn vẫn đứng nguyên đó anh suy tư một lúc sau đó lấy lại vẻ lãnh đạm tử tốn đi về phía thang máy giản dao đi đến bên giường buông mình nằm xuống cô lấy sợi dây chuyền ra khỏi túi sách dơ lên ngắm nghía dưới ánh đèn cười tủm tỉn sự đời đúng là vô thường giản dao vui vẻ Vì bà Cận Ngôn trở về chưa được bao lâu thì cô đột nhiên nhận được thông báo của giám đốc bộ phận nói công ty điều cô đến phòng khách hàng lớn số 3. So với bộ phận nhỏ giản giao đang làm việc nghiệp vụ của phòng khách hàng lớn số 3 không biết gặp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, việc thuyên chuyển lần này của giản giao bề ngoài thì cứ nghĩ là được thăng chức nhưng thực tế là bị giáng chức. Bởi vì cô làm trợ lý nghiệp vụ chuyên phụ trách nghiệp vụ trong khi chức vụ mới là trợ lý bộ phận, nói trắng ra là làm việc vặt Tuy nhiên, công việc hành chính hậu cần và thư ký, bình thường chỉ cần trình độ chuyên môn khá là đủ. Không hiểu sao, bọn họ lại chọn cô. Giản giao thắc mắc với giám đốc bộ phận, giám đốc cười vẻ ái nái. Giản giao, phòng khách hàng lớn số 3, hiện tại thiếu một trợ lý, không tìm ra người thích hợp. Trong số những sinh viên tốt nghiệp năm nay, Cô có biểu hiện xuất sắc nhất. Vì vậy, cấp trên quyết định điều cô đi. Cô ấy làm cho tốt. Đó là bộ phận nòng cốt của công ty. Cô sang bên đó, cũng có thể học hỏi nhiều điều. Cô đã sớm nghe nói, phòng khách hàng lớn số 3 có mấy giám đốc tiêu thụ giỏi. Làm việc dưới chướng bọn họ. Đúng là một thử thách lớn. Hơn nữa, trợ lý bộ phận phòng khách hàng lớn số 3 đột ngột phát bệnh qua đời tháng trước. Chặt trách bọn họ cần người gấp Buổi trưa các đồng nghiệp ở bộ phận cũ cùng giản giao tới khách sạn ăn cơm coi như chia tay cô bởi vì giám đốc bộ phận không có mặt nên không khí cũng thoải mái hơn ăn uống một lúc mọi người bắt đầu nhiệt tình tán gẫu. một cô gái trẻ tỏ ra thần bí nghe nói phòng khách hàng lớn số 3 sao có một tổng giám sát mới mọi người có biết không hôm qua tôi tới văn phòng tổng giám đốc tình cờ gặp vị tổng giám sát đó Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân đưa anh ta xuống dưới, chứng tỏ rất coi trọng anh ta. Mọi người đều nghe qua tin đồn, chỉ là không biết bộ mặt thật của Lô Sơn. Các đồng nghiệp bản tán xôn xao hỏi tổng giám sát mới lai lịch như thế nào. Giản giao tập trung tinh thần lắng nghe. Cô biết tin tức kiểu này rất hữu dụng ở chốn công sở. Cô gái trẻ mỉm cười lắc đầu. <cười> Làm sao tôi biết được? Tuy nhiên. Tổng giám sát mới đến, vô cùng đẹp trai, vừa cao to vừa tuấn tú. Mọi người đều cười, một đồng nghiệp nói đùa. So với vị hôn phu của chủ tịch thì thế nào? Giản Dao đã xem ảnh của chủ tịch Doãn Tư Kỳ trong tài liệu tuyên truyền của công ty. Doãn Tư Kỳ là thiên kim của chủ tịch nhiệm kỳ trước, năm nay chưa đến 30 tuổi. Vị hôn phu của cô hình như là công tử của một tập đoàn nào đó, cô gái trẻ ngẫm nghĩ. Rồi trả lời Hai người đó không cùng một típ. Đồng chí Phỏ Mã là công tử phóng khoáng Còn vị tổng giám sát này Mang lại cảm giác Cường thế thâm hiểm Cao quý Có người nói đùa Cô định dọa giản giao đấy à Cô ấy và tổng giám sát mới cùng nhậm chức Sau này lại là trợ lý Của bộ phận anh ta Cô nhắc đến cường thế thâm hiểm làm gì chứ Buổi chiều Giản giao thu dọn đồ Tới bộ phận mới chào hỏi Đặt chân vào tòa nhà Của phòng khách hàng lớn số 3 Cô lập tức cảm thấy sự khác biệt Giữa bộ phận chủ chốt Và phòng ban phụ. Khu làm việc rộng lớn Chỉ đặt khoảng 10 cái bàn Mỗi cá nhân chiếm cứ một diện tích Bằng cả phòng làm việc Của giám đốc bộ phận trước của cô Phần lớn bàn làm việc Đều không có người Chỉ có một nam một nữ Đang ngồi ở vị trí của mình Giản giao tiến lại gần Xin chào Tôi là giản giao, trợ lý bộ phận mới đến. Hai người đều ngẩng đầu nhìn cô. Đồng nghiệp nữ khoảng 27-28 tuổi. Mái tóc dài uốn lượn gương mặt trắng trẻo, gầy guộc, đôi mắt rất to. Cô ta trang điểm nhã nhặn mặc một bộ đồ thoải mái. Bên ngoài bộ váy dài, theo phong cách Bohemia, là chiếc áo vét màu đen. Toàn thân cô ta toát ra vẻ lãnh đạm, bề ngoài Cô ta gật đầu với giản giao. Chào cô, tôi là Thẩm Đan Vi, giám đốc tiêu thụ. Sau đó, cô ta quay sang người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh. Bùi Trạch, cậu hướng dẫn cô ấy đi. Nói xong, cô ta tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bùi Trạch trẻ hơn Thẩm Đan Vi tầm 1-2 tuổi, anh ta rất cao, ngũ quan thành tú, mặc một bộ con lê đen. Anh ta cười cười nhìn giản dao, đứng dậy bắt tay cô. Chào em, tôi là Bùi Trạch, Cũng là giám đốc tiêu thụ Em đừng để ý đến thẩm Đan Vi Con người chị ấy ngoài lạnh trong nóng Đan Vi không ngẩng đầu Chỉ nói một câu Cậu biến đi Giản giao lập tức có ấn tượng tốt Về hai người này Bùi trạch lại nói Mọi người đều đi họp để đón tổng giám sát mới Khách hàng của hai chúng tôi Đúng lúc có việc gấp Nên chúng tôi không thể tham gia cuộc họp Lát nữa em có thể gặp tất cả mọi người Giản giao gật đầu Câu chuyện nhỏ số 4 Trong thời gian bà cận ngôn đi Mỹ Một ngày Phó tử ngộ gọi điện cho anh Vô tình nhắc đến giản dao tuần nào cô ấy cũng quét dọn nhà cửa cho cậu Ngoan cực Tôi cũng muốn sống chung với cô ấy Sau khi cúp điện thoại Tâm trạng của bà cận ngôn trở nên vui vẻ Anh bỗng nhớ đến vụ Giản dao giúp anh câu cá Phó tử ngộ dặn phải cảm ơn người ta Vậy lần này Anh cũng nên mua quà cảm ơn cô Tuy bây giờ bà Cận Ngôn bị FBI gạt ra ngoài, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn còn. Thế là anh gọi cô thư ký bộ phận. Giúp tôi mua một món quà. Susan nói, được ạ, anh mua cho ai? Một người phụ nữ. Susan lập tức nâng cao tinh thần gấp trăm lần. Ai mà không biết, Phó giáo sư bà Cận Ngôn chưa bao giờ mua quà tặng phụ nữ. Cô dè giặt hỏi. Không là phụ nữ trẻ tuổi đúng không ạ Ừ phó giáo sư bạc có bạn gái thật sắc. Thấy phó giáo sư bạc vẫn chăm chú đọc sách, Susan hỏi một câu bằng tính chất thăm dò. Ừ, phó giáo sư, hai người tiến triển đến bước nào rồi? Bà cận ngôn ngẩng đầu ngẫm nghĩ trả lời hết sức nghiêm túc. Cô ấy là trợ lý của tôi, chúng tôi sắp sống chung. Susan vô cùng kích động. Bà cận ngôn là trai tân lạnh lùng có tiếng. Không ngờ, anh đã nhanh chóng sống chung với bạn gái. Susan hỏi nhỏ. Món quà quan trọng như vậy. Phó giáo sư tự mình lựa chọn có phải hay hơn không? Bà cận ngôn nhướng mắt, liếc nhìn cô. Cô cho rằng, tôi có thời gian hay sao? Cô cứ chọn đại một thứ là được. Susan chỉ biết đáp. Ok. Giản dao 5 phút nữa tới phòng họp hội nghị lớn để họp Vâng ạ Cảm ơn anh Giản dao mỉm cười với bùi chảy 2 phút sau cô đứng dậy Đi vào nhà vệ sinh Trong chiếc gương treo trên tường Xuất hiện một cô gái có mái tóc dài đen nhánh Gương mặt không trang điểm trắng trẻo Đôi mắt đen trong veo Giản dao chỉnh lại váy công sở Áo sơ mi Để chắc chắn chúng không bị nhỏ Cô vuốt lại tóc bôi thêm son dưỡng môi, cuối cùng cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương, miệng nở nụ cười nghề nghiệp tự tin, thân thiện và mang một chút kiêu ngạo kiểu bạc cận ngọc. Rất tốt, rất hoàn hảo. Bộ dạng của cô lúc này phóng khoáng nhưng cũng rất đoan trang, giản dao thong thả rời khỏi nhà vệ sinh, đi tới phòng hội nghị có ánh đèn rực rỡ. Không khí trong phòng hội nghị trầm ổn, nghiêm túc Bên chiếc bàn hội nghị màu đen cỡ lớn đã có mấy đồng nghiệp ngồi chờ sẵn. Ngoài Bùi Trạch và Thẩm đan Vi còn có ba người đàn ông khác. Giản Giao đi vào đến vị trí cuối bàn rồi ngồi xuống. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn cô. Giản Giao mỉm cười chào mọi người. <cười> chào các anh, các chị. Tôi là Giản Giao, trợ lý bộ phận vừa được điều đến. Người đàn ông ngồi bên cạnh Giản Giao đứng dậy bắt tay cô. Chào cô. Tôi tên là Châu tần anh ta khoảng 34-35 tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo bình thường, nhưng đôi mắt sáng và sắc bén nụ cười rất thân thiện, đẩy sức truyền cảm. Hai người đàn ông còn lại cũng đứng dậy, một người tên là Tiền Dục Văn, ngoài 30 tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy, nước da ngâm đen, anh ta không cười nói, gương mặt vô cảm Người kia tên là Mạch Thần là người trẻ nhất, có vẻ tầm tuổi giản giao. Anh ta cao gầy, nước da trắng trẻo, diện mạo sáng sủa, mạch thần cười cười với giản giao. Hoan nghênh cô hươu. Sau mặt chào hỏi, Bùi Trạch đi đến bên cạnh giản giao, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, cười nói: Lão Châu và lão Tiền đều là giám đốc tiêu thụ cấp cao, bậc tiền bối của chúng ta đấy. Tiểu mạch là trợ lý nghiệp vụ. Trước vụ giống em ở bộ phận kinh doanh linh kiện ô tô, bình thường em và cậu ta sẽ phối hợp trong nhiều công việc. Hai người có thể giao lưu, trao đổi với nhau. Giản giao lại cảm ơn anh ta, bùi trạch bông đùa. Phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi. Nói xong, anh ta quay người, đi về chỗ ngồi ở phía đối diện. Đám đàn ông đều cười cười. Giản giao để ý thấy Thẩm Đan Vi là người duy nhất không có phản ứng. Cô ta lãnh đạm Nhìn màn hình laptop Mọi người đều ngồi vào vị trí Yên lặng chờ đợi Giản giao nhủ thầm Cô đã được gặp 5 đồng nghiệp cùng phòng Gồm Lão Châu, Lão Tiền, Bùi Trạch Thẩm Đan Vi và Tiểu mạch Chỉ còn Giám đốc bộ phận Lâm Vũ Huyền Và vị Tổng Giám sát Thần Bí Là cô chưa gặp Ở phòng khách hàng lớn số 3 Nam giới chiếm số đông Giản giao có cảm giác ban đầu không tổ Lúc này Một người phụ nữ Ngoài 30 tuổi đi vào Đó chính là giám đốc Lâm Vũ Huyền Cô thuộc loại phụ nữ công sở giỏi giang Quần áo mặc Được cắt may tinh xảo Trang điểm tông lạnh Cô đảo mắt một vòng Dừng lại ở dàn giao Cô là dàn giao sao dàn giao lập tức đứng dậy Chào chị, giám đốc Lâm Lâm Vũ Huyền mỉm cười Cất giọng khách sáo và xa cách Hoan nghênh cô Sau đó cô ta đưa mắt đi chỗ khác Không còn để ý đến cô nữa. Bùi trạch cười hỏi. <cười> giám đốc, tổng giám sát đâu rồi? Lâm Vũ Huyên trả lời lãnh đạm. Chủ tịch vừa giữ anh ta lại nói chuyện vài câu. Anh ta sẽ đến ngay bây giờ. Cô đưa mắt ra ngoài hành lang. Đến rồi. Nói xong, Lâm Vũ Huyên đi ra ngoài nhanh đón. Giản giao và những người khác đều đứng dậy. Thông qua cửa sổ kính ở phòng hội nghị, giản giao lờ mở nhìn thấy một thân hình cao lớn dưới ánh đèn sáng trắng tử tốn tiến lại gần khi người đàn ông bước vào cửa phòng mọi người vỗ tay theo bùi trạch tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt sau đó giản dao nhìn thấy một người đàn ông cao gầy cùng giám đốc lâm đi vào phòng tất cả đều mỉm cười với người đàn ông đó trong khi nụ cười trên môi giản dao cứng đờ vị tổng giám sát mới đúng là có khí chất xuất chúng anh mặt Con lê chỉnh tề ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cường thế, thâm hiểm cao quý mà đồng nghiệp mô tả trước đó. Nhưng ai có thể nói cho cô biết tại sao Bạc Cận Ngôn lại xuất hiện ở nơi này? Giám đốc Lâm giới thiệu Đây là Tổng Giám sát Bạc Cận Ngôn. Chúng ta rất vinh dự, có dịp làm việc với anh. Từ nay về sau, dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám sát, phòng khách hàng lớn số 3 chúng ta sẽ hoàn thành công việc xuất sắc hơn nữa. Mọi người lại vỗ tay. Đến người đẹp mặt lạnh thẩm đan vi. Cũng để lộ ý cười với bà cận ngôn. Gián dao nhìn anh chầm chầm. Chỉ thấy anh đứng thẳng người. Ánh mắt lãnh đạm quét một lượt. Lướt qua gián dao như không nhận ra cô. Rõ ràng sáng hôm nay bà cận ngôn còn uống sữa đậu nành tự tay cô nấu. Và đưa xuống tận nhà. Lúc cô rời khỏi nhà anh đi làm. Anh vẫn ngồi ở sofa đọc sách. Không hề có dấu hiệu bất thường. Giám đốc Lâm mời bà Cận Ngôn ngồi vào vị trí chủ tòa ở đầu chiếc bàn trò sau đó là tiết mục các nhân viên tự giới thiệu ngắn gọn với tổng giám sát mọi người lần lượt tự giới thiệu về bản thân bà Cận Ngôn vẫn giữ vẻ mặt vô cùng thở ơ do đó bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề và nghiêm túc giản giao là người giới thiệu cuối cùng lúc phát biểu cô dành chính ngôn thuận nhìn thẳng vào anh Phát hiện trong đáy mắt lạnh lùng của anh ẩn hiện ý cười kiểu bạc cận ngôn mà cô rất quen thuộc. Giới thiệu xong xuôi, giản dao lặng lẽ ngồi xuống. Giám đốc Lâm lên tiếng. Theo ý của Chủ tịch, Bạc Tổng đến phòng của chúng ta với nhiệm vụ chủ yếu là kiểm soát phương hướng và sách lược kinh doanh. Bạc Tổng sẽ không can thiệp vào công việc thường ngày của mọi người. Từ nay về sau, mọi người vẫn trực tiếp báo cáo công việc cho tôi. Tôi sẽ báo cáo lại với Bạc Tổng. Mọi người gật đầu, giản giao càng nghi hoặc. Bà Cận Ngôn kiểm soát phương hướng của phòng. Đây có phải là đơn vị bộ đội đâu. Giám đốc Lâm quay sang bà Cận Ngôn nói. Bà Tổng, hãy phát biểu vài câu với mọi người đi. Được. Bà Cận Ngôn gật đầu, nhưng không lên tiếng ngay, mà tử tốn đảo mắt một vòng. Ánh mắt rất lạnh lùng. Mọi người đều im lặng. Căn phòng yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất. Nơi khóe mắt bạc cận ngôn Đột nhiên thoáng hiện ý cười Anh kết giọng trầm thấp Chúng ta hãy nói rõ vấn đề trước Tôi chỉ đến đây nhậm chức Trong một thời gian ngắn Nên các anh chị không cần lấy lòng tôi Tôi cũng không có sức lực Để ứng phó với các anh Tôi làm việc theo thói quen riêng Các anh chị phải đáp ứng yêu cầu của tôi Nhưng không thể đặt ra yêu cầu với tôi Mọi người chung sống hòa bình Lúc rời khỏi nơi này Tôi sẽ đánh giá tất cả loại A. Phòng hội nghị càng yên tĩnh hơn. Giản dao vẫn mù mờ Rốt cuộc, bà Cận Ngôn đến đây làm gì? Những người có mặt ở nơi này đều là tinh anh trong giới bán hàng. Bọn họ không ngờ gặp phải phương thức giá giao, nguyên thủy và thô lỗ như vậy ở chốn công sở. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, ai nấy đều vỗ tay đột đột. Giám đốc Lâm dường như cũng bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng xoa dịu. Cất giọng trầm một Bạc Tổng Vẫn chưa tuyển được thư ký cho anh Giản giao là trợ lý bộ phận mới được điều đến Thời gian này Để cô ấy tạm thời làm thư ký cho anh Bạc Cận Ngôn trả lời lãnh đạo Tùy mọi người Giám đốc Lâm Lại quay sang giản giao Sau này bạc Tổng là lãnh đạo trực tiếp của cô Cô tạm thời không cần phụ trách Những công việc khác Vâng ạ Giản giao nở một nụ cười hoàn hảo Cô gật đầu với giám đốc Lâm rồi lại nhìn bạc cận ngôn. Liệu anh có nhìn thấy sát khí trong mắt cô? Cuộc họp kết thúc. Mọi người quay lại làm việc. Văn phòng tổng giám sát nằm ở một bên khu văn phòng làm việc. Giản giao vừa ngồi xuống. Liền thấy bạc cận ngôn đi qua khu vực của nhân viên. Tiến lại gần cô. Mọi người ở xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt như có như không. Giản giao ngồi yên bất động Bạc cận ngôn đi đến bên giản giao gõ tay xuống mặt bàn. Em vào đây. Sau đó, anh đi vào phòng làm việc rộng lớn của mình, giản dao, cầm laptop và bút đi theo bạc cận ngôn vào phòng. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc và thận trọng. Do dự vài giây, cô giơ tay đóng cửa phòng. Sau khi giản dao đi vào, đám người ở bên ngoài đang dõi mắt về bên này vẫn im lặng, nhưng bầu không khí thoải mái hẳn. Bùi Trạch xoay ghế sang bên cạnh thẩm đan Vi. Ở gần anh ta nhất Anh ta liếc về phía văn phòng Của tổng giám sát Nói nhỏ Đây là công tử của gia tộc nào Hình như đến công ty chúng ta Để rèn luyện hay sao ấy Anh ta kêu căng quá Chỉ khổ tiểu mỹ nhân giản giao thôi Thẩm đan vi cười cười, <cười> Vậy sao Tôi lại cảm thấy anh ta quá chất Rất đàn ông Bùi Trạch phỉ cười thành tiếng Anh ta ngẩng đầu. Liền bắt gặp Lão Tiền ngồi ở phía xa xa đang nhìn anh ta bằng ánh mắt tĩnh lặng. Hai người mắt đối mắt một lúc rồi bùi chạch quay đi chỗ khác miệng huyết xáo đẩy chiếc ghế về phía bàn làm việc của mình. Những người khác bắt đầu công việc bận rộn bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh. Giản dao đi vào phòng làm việc thấy bà Cận Ngôn ngồi đằng sau bàn của sếp màu đen sang trọng, Ảnh rán mắt vào màn hình vi tính tay gõ bàn phím, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cảnh tượng trước mặt càng trở nên thu hút. Giản Dao đi đến bên cạnh bà làm việc, bỏ đồ trong tay xuống mặt bàn, nhìn Bạch bà Cận Ngôn trầm trật. "Anh giải thích đi." Đằng sau màn hình vi tính, chuyển đến giọng nói trầm ấm, vui vẻ của Bạch Cận Ngôn. "À <cười> vẫn không thể thoát khỏi số kiếp làm trợ lý." Giản Dao rít từng tiếng Bà Cận Ngôn cô vừa dứt lời liền nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi, bà Cận Ngôn liếc dàn dao rồi đưa mắt về phía cửa ra vào. Dàn dao cũng quay đầu, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ như có phép thuật. Người xuất hiện ở ngoài cửa là Mạch Thần. Anh ta chỉ đạo hai người bảo vệ chuyển bàn ghế làm việc của dàn dao vào phòng. Bọn họ đặt bàn làm việc ở khoảng trống gần cửa. Mạch thần mỉm cười hỏi Bạc tổng, Để đây có được không? Bạc Cận Ngôn tựa vào ghế Để hai tay ra sau gáy, Trả lời bằng giọng điệu hết sức tự nhiên Tùy Hãy để ở nơi tôi có thể nhìn thấy Giản giao chỉ liếc nhìn anh Không lên tiếng Bọn họ nhanh chóng ra ngoài Khép cửa lại Bốn mắt nhìn nhau Giản giao hỏi Anh đừng nói với tôi Là ở công ty này xảy ra vụ án Vì vậy, anh phải đóng giả làm tổng giám sát nằm vùng ở đây. Còn cố ý thuyên chuyển tôi tới nơi này đấy nhé. Bà Cận Ngôn mỉm cười. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. <cười> Rất vui. Chỉ thấy đại náo của em đã bắt đầu hoạt động. vì tốc độ hơi chậm một chút. Giản giao lặng thịch. Dường như cô vẫn không thể tin nổi. Giản giao nhìn anh chăm chú. Bà Cận Ngôn. Sao anh có thể làm vậy? Công việc điều tra là điều tra. Anh sẽ chẳng bao giờ điều tra hết các vụ án. Thực ra tôi cũng tình nguyện cố gắng hết sức giúp đỡ anh. Nhưng sao anh có thể tự động can thiệp vào công việc của tôi mà chẳng nói một tiếng nào? Bà Cận Ngôn thu lại ý cười. trầm mặc nhìn cô. Ánh mắt lãnh đạm Giản giao tiếp tục nói. Anh có biết là tôi bỏ biết bao sức lực vào công việc này không? Đây là nghề nghiệp tôi muốn làm suốt đời. Lúc điều tra vụ án Anh không muốn bị người khác quấy rầy. Tôi cũng hy vọng được yên ổn làm việc Không vô duyên vô cớ bị làm phiền Bây giờ Tôi biến thành cái gì Điều tra viên ở trốn công sở sao Nhân viên hai mặt Đợi đến khi anh giải quyết xong vụ án Rời đi Các đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào Chắc họ sẽ bản tán Nữ gián điệp của bộ công an đấy Nên cẩn thận khi nói chuyện với cô ta Hoặc giả lần này Anh đi phá án ở chỗ khác Anh lại dở trò, khiến tôi nhảy qua bên đó. Nói xong những lời này, giản dao cắn môi, hai má dần đỏ ửng Mấy tháng qua, vì công việc này mà cô thức khuya dậy sớm. Thực tế, cô vừa mới tạo dựng được chỗ đứng ở bộ phận cũ. Đúng lúc này, bạc cận ngôn làm đảo lộn tất cả. Giống như lời cô nói, cam tâm tình nguyện giúp anh là một chuyện. Nhưng can thiệp, thậm chí hoàn toàn khống chế công việc của cô... Lại là chuyện khác Giản dao quay người Đi ra ngoài cửa Đến cửa phòng Cô mới chợt nhớ ra bàn làm việc của cô Mới được chuyển vào đây Cô không thể tự mình bê bàn ra ngoài Cũng không thể dọn đồ trước mặt các đồng nghiệp Giản dao đành làm mặt lạnh Ngồi xuống Quay đi chỗ khác Không nhìn bà cận ngôn Bà cận ngôn cũng trầm mặc Trong phòng vô cùng yên tĩnh Giản dao vốn không hay tức giận Một lúc sau cô dần bình tĩnh lại nhưng vẫn không muốn để ý đến bạc cận ngôn cô cảm thấy hơi chán nản bây giờ cô phải làm thế nào cô không nỡ từ chức nhưng rõ ràng chủ tịch và giám đốc lâm đều biết sự thật cô chỉ còn cách giúp anh ta phá án vậy sau này cô sẽ ra sao liệu cô có thể tiếp tục làm nhân viên cổ cồn trắng bình thường nỗ lực phấn đấu từ từ tiến thân nữa hay không đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng ngõ cửa cộc cộc Bạc cận ngôn không có phản ứng Giản giao hắng rộng mỉm cười nói Mời vào vừa dứt lời Giản giao liền cảm thấy Ánh mắt sáng rực của bạc cận ngôn Dừng lại trên mặt cô Cô mặc kệ ảnh Bồi trạch đầy cửa đi vào phòng Anh ta cầm hai chiếc tách Mỉm cười nhã nhặn Đồ uống buổi chiều Một cốc mốt và một cốc trà thơm Được không ạ Bạc cận ngôn đứng dậy Cảm ơn Bao nhiêu tiền? Bùi trạch cười. À, tiền đong gì chứ? Anh ta nhìn bà Cận Ngôn. À, bà Tổng, tôi xin phép ra ngoài. Bà Cận Ngôn quả nhiên không bận tâm đến bùi trạch như lời tuyên bố trước đó. Sau khi bùi trạch đi ra ngoài, đóng cửa, giản dao đặt cốc xuống bàn, vẫn im lặng. Bà Cận Ngôn cất giọng tử tốn. Một cha. Cảm ơn. Anh ấy tự đi lấy đi. Bà Cận Ngôn đứng dậy. Thông thảm tiến lại gần. Giản dao cúi đầu. Trước mắt cô nhanh chóng xuất hiện chiếc quần âu phẳng phiu Trên đầu cô vang lên giọng nói nhàn nhạt, nhạt của anh. Thực ra công việc của em chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi phá vụ án cố máy giết người trong 5 ngày. Em cho rằng một vụ án của doanh nghiệp liệu có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật tốn bao nhiêu thời gian của tôi chứ. Giản dao cảm thấy nhẹ lòng nhưng vẫn lặng thình đột nhiên hai bàn tay trắng trẻo đặt xuống hai đầu mặt bàn trước mặt cô tay áo vest đen chỉnh tề cúc áo màu hồ phách lấp lánh dưới ánh đèn bà cận ngôn cúi thấp người từ từ áp sát dặn dò tôi xin nói thật công việc của em bây giờ là làm gì vận chuyển hàng hóa rẻ tiền đi nơi khác bán với giá cao trước lúc lâm chung em muốn nói với con cháu của mình cả đời này Em vận chuyển bao nhiêu hàng hóa? Hay là muốn kể với con cháu? Em đã cứu sống bao nhiêu mạng người? Lúc này, giản dao mới ngẩng đầu nhìn anh. khuôn mặt hai người cách nhau không đến 30cm. Cô tự hổ thấy bóng ngược của mình trong đáy mắt bạc cận ngôn. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt trong suốt, sắc bén và kiêu ngạo Như muốn xuyên thấu trái tim cô. Trái tim giản dao rung lên nhẹ nhàng. Cô quay mặt đi chỗ khác. Nói vơ vẩn. Anh mới là công nhân vận chuyển. nghề của tôi là lưu thông hàng hóa. Sự phát triển của nền kinh tế không thể thiếu khâu này. Bà Cận Ngôn khẽ cười. Buông tay khỏi mặt bàn. Đứng thẳng người. Anh không quên cầm cốc Mocha quay về bàn làm việc của mình. Sau đó, anh lấy tập tài liệu ném xuống mặt bàn giản giao. Tiểu thư lưu thông hàng hóa Em có thể xem qua hồ sơ về người chết của chúng ta. Giật sao giật mình, bất động vài giây, rồi mới lật dở tài liệu.